voi trắng sáu ngà Thổ xưa, trong vùng núi Tuyết Sơn Có một bầy voi thần Gọi là voi thần Bởi vì khác với voi thường Thần chúng trắng, bàn chân đỏ Chúng sống trong lạc thú thiên nhiên Tưởng người cũng không sánh được Hồ nước mà chúng tắm Nằm kín đáo giữa bảy tầng núi vây quanh Đầy hoa thơm cỏ lạ Mặt trời chiếu vào vách núi Rọi xuống hồ Rực rỡ một thứ ánh sáng kỳ ảo Trong bầy voi Voi chúa toát ra một dáng dấp uy nghi trán đỏ hồng Đi đứng oai phong Bước mỗi bước cầu vòng đi theo mỗi bước Nhưng đặc biệt là Sáu chiếc ngà Sáng như bạc Lung linh như ánh trăng Tỏa hào quang lục sắc Hôm đó Tùy tùng vào thưa Thưa vương tượng Cây xa la đang độ nở hoa Voi chúa truyền mời cung phi cùng ra vườn hoa thưởng ngoạn Tuy là voi Nhưng thuở xưa Triều đình của voi cũng có quan tước Và hậu cung của voi cũng có hoàng hậu Cung phi Huống hồ voi này là voi thần Hết kiếp voi này là sẽ được sinh vào kiếp người Hai ái phi được chúa voi sủng ái nhất Theo hầu vua dạo chơi xem hoa Sa la khoe sắc Hương thơm thoang thoảng Cảnh đẹp quá khiến chúa voi ngây ngất Vô tình để trán hồng đụng vào một cây xa la Làm phấn hoa và cánh hoa rơi lã tả Trên mình một nàng ái phi Đang đứng dưới bóng cây Chúa voi khen Ô đẹp quá Nàng ái phi kia đứng hơi xa Lại xuôi chiều gió Gió thổi mấy chiếc lá khô dưới đất Bay đến chính vào mắt nàng Cùng với một ổ kiến đỏ Nàng thầm nghĩ Hoàng thượng cố ý rắc hương hoa lên mình con bé kia và rắc kiến đỏ vào mắt mình Được, ta sẽ cho biết tay Lại một hôm khác Chúa voi cùng Tùy Tùng ngự xuống hồ để tắm Hoàng hậu đi theo Ái Phi vừa nói cũng đi theo Tùy Tùng dùng các loại rễ cây thơm để trà xác mình voi chúa Và khi vua tắm xong thì các tiểu đồng hái đủ các loại hoa để trang sức cho vua và hoàng hậu một chú lội quanh hồ thật xa hái một đóa sen lớn bảy chồi dâng lên vua vua dùng vòi cầm hoa Rải phấn lên trán mình rồi trao tặng hoa cho hoàng hậu nàng ái phi lại nghĩ âu yếm chẳng bao giờ đến phần ta kiếp này ta không trả thù được thì hẹn kiếp sau Sau buổi ấy, nàng voi héo mòn vì sầu hận, bỏ ăn uống, nằm xuống chết nơi núi thiên. Trước khi chết, nàng cầu nguyện. Kiếp voi của con đã hết, mong được sinh làm thiếu nữ đẹp nhất kinh thành để vua chọn làm cung phi sủng ái nhất trong hậu cung. Tuy là voi, nàng cũng biết, cung phi sủng ái thường được vua cưng hơn hoàng hậu. Và nàng được toại nguyện. Đẹp tuyệt trần. Nàng voi ngày trước bây giờ là thứ phi của vua Ba La Nại. Thứ phi một hôm giả vờ đau, nằm vùi trong chăn. Vua Ba La Nại lo quá, bỏ triều thần nửa chừng, vào hậu cung vấn an. Thứ phi thêm thiếp. Thiếp vừa nằm mơ, thấy thần hiện ra bảo. Chỉ có 6 chiếc ngà của bạch tượng Tuyết Sơn Mới chữa được lành bệnh mà thôi Không thì chỉ tháng sau là chết Không cần phải biết Tuyết Sơn ở đâu Bạch tượng 6 ngà là mơ hay thực Vua Ba La Nại lập tức cho đánh trống Triệu tập tất cả các tay thợ săn thiện nghệ nhất Đến Kinh Thành để tổ chức việc săn voi Bà Thứ Phi có tài nhớ lại kiếp trước Chỉ đường vẽ lối ranh rọt cả một đoàn thợ săn lên đường đi ngay vượt rừng băng núi trèo qua tận bên kia dãy thất sơn cả đoàn thợ săn mai phục với tên độc và hầm sâu trên đường đi đến bờ hồ chỗ voi tắm tên thợ săn chỉ huy đào một hố riêng nấp dưới hố sau khi đã mặc một bộ áo vàng để giả dạng thầy tu tảng sáng Voi chúa đi tắm với tùy tùng Cả một trận mưa tên độc bắn vào voi Voi bị tên độc rống lên Tùy tùng xông đến cũng rống lên Cả trời đất rung chuyển Cây cối ngã nghiêng Và cả đoàn thợ săn chắc chắn sẽ bị giẫm nát Nếu voi chúa không khựng lại khi thấy chiếc áo vàng Áo ấy bất khả xâm phạm Voi đã học điều ấy từ nhiều kiếp trước Và bài học nằm sâu trong tàn thức của voi thần Chiếc áo dẹp tan nổi sân hận trong lòng Voi bình thản hỏi tên thợ săn Vì lẽ gì ông bắn ta trọng thương Vì lợi riêng hay vì bị ai xui dục Thợ săn nói Ái hậu nằm mơ thấy voi trắng sáu ngà Phải giết để lấy ngà Voi chúa hỏi, ông có mang cưa theo không? Đây, ngà đây, ông cưa đi trước khi ta chết, vì còn lâu ta mới chết, và voi trong kia nghe tiếng ta rống sẽ tức khắc vào đây và sẽ giẫm nát ông. Người thợ săn mang cưa đến, nhưng voi thần cao quá, anh ta vói không tới. Voi quỷ chân nằm phục xuống đất cho thợ săn leo lên đầu mà cưa. Đau đớn thấu xương Voi nói Không phải ta không biết quý Sáu ngà báu của ta đâu Nhưng ta biết còn thứ khác quý hơn Đó là lòng thương vô lượng của ta Ta thương cả những kẻ đã thù ta Kẻ ấy đang giúp ta sinh vào cõi người Để làm người tốt đẹp Chuyện kể tiếp rằng Khi bà ái hậu ôm ngà voi trong tay Bỗng bà nhớ lại ân tình của chúa voi ngày trước Bà ứa nước mắt và tim ngừng đập Ngã gột xuống chết Ngày 24 tháng 5 năm 2013 Rằm tháng 4 Hôm nay là ngày Phật đảng Mình ghi một câu thơ của một thiền sư All beings are flowers Blooming In a Blooming Universe Ai cũng là hoa Nở Trong một vũ trụ nở hoa Ngày 26 tháng 5 năm 2013 Trả thù Tiếp theo Hôm nay là sinh nhật của Sen Nụ Vui đùa, hát sướng Nhưng không quên một kể chuyện Vốn là trọng tâm của sinh hoạt Bánh trái dọn ra rất sơm Tự tay nụ làm một cái bánh to bằng cái mâm trà Điểm vài trái dâu mọng chín trên mặt Vừa đẹp vừa ngon Trước khi cắt bánh Chị cả tuyên bố Lần trước các em tỏ ý muốn tiếp tục chuyện trả thù Chị cũng có một chuyện trả thù nhẹ nhàng hơn Muốn kể để mua vui cho sinh nhật sen nụ Vậy các em muốn ăn bánh trước hay kể chuyện trước? Mọi quyết định đều khó khăn Nhưng quyết định này quả thật đau đớn Bánh hấp dẫn mà chuyện cũng hấp dẫn Có nhiều tiếng reo cùng một lúc Ăn bánh trước Nhưng cũng có nhiều tiếng reo không kém hăng hái Kể chuyện trước Mình đề nghị giơ tay để đếm phe nào đa số Kết quả không kém đau đớn Hai phe ngang nhau Chỉ cả đề nghị Vậy thì mình vừa ăn bánh vừa kể chuyện chị kể trong khi các em ăn nhé Ông thầy tế ghét quả Một ngày kia Một con quả đậu trên cây Mọc cạnh con sông Trong đó ông thầy tế của vua đang tắm Tắm xong Ông thầy tế thoa nước hoa lên khắp mình bôi dầu láng mướt trên tóc Bận áo trắng mới tinh Đeo thêm một tràng hoa vào cổ Cả người thơm phức hương hoa như thế Ông oai phong lên đường chầu vua Con quả trên cây chứng kiến cảnh ông thầy tế trang điểm hoa mỹ Không thua gì bà Hoàng Nảy ra một ý tinh nghịch Ta thả một cục phân lên đầu chàng này Con quả thứ hai trên cây nghe nói vậy Vội vàng ngăn lại Ấy thế, đừng làm thế Ông thầy tế này uy quyền lắm Ông trả thù thì bọn ta chết hết Nhưng mùi thơm nơi ông thầy tế cứ bay lên sực nước trên cây khiến con quả kia dằn lòng không được. Nó thả cục phân rơi tỏm đúng ngay trên đầu ông thầy tế. Ông này ngẩng đầu lên, thấy con quả đang cười khẹt khẹt, tức quá, chỉ tay lên quát. Con quả chết khốn kia! Nói chưa dứt câu, con quả thả một cục phân nữa rơi tỏm vào miệng ông ta. ông thầy tế phải vội vàng chạy xuống sông súc miệng trong khi con quạ cười khẹt khẹt bay đi mất lên lại trên bờ ông thầy tế chỉ tay lên cây chửi đổng tiên sư bọn quạ ông cho chúng mày chết hết bởi vì ông có biết con quạ nào chơi trò ấy đâu chỉ có cách giết hết bọn quạ thì mới trả thù được cái con quạ quỷ quái ấy vài ngày sau ngoài hoàng thành một cô gái giả gạo và phơi gạo giữa nắng trưa hè ve kêu râm rang cô gái buồn ngủ cứ mỗi lần cô thiêu thiêu là một con dê lò mò đến ăn gạo đuổi vài lần dê vẫn không sợ cô gái nghĩ ra một kế để đuổi dê vĩnh viễn cô châm lửa trên đầu bó đuốc chờ dê đến gần vùi bó đuốc vào dê dê bị cháy lông Chà mình vào vách lều cỏ sát chuồng voi. Lửa bắt vào cỏ, lan qua chuồng voi, làm voi quý của vua bị phỏng lưng. Các thú y của vua không có thuốc gì hiệu nghiệm để trị bệnh phỏng voi. Vua đòi ông thầy tế vào chầu, hỏi có thần dược gì khác. Ông thầy tế khẳng khái. Tâu bệ hạ, thần có thuốc. Thuốc gì? Dạ thưa, mở quạ. Chỉ có mở quạ mới chữa lành bệnh của voi Vua truyền xạ thủ bắn quạ Bắn vài con Mổ ra Chỉ thấy lông và xương Chẳng lấy được tí mỡ nào Bắn thêm nữa Vài chục con mở vẫn hiếm Bày quạ trong kinh thành giáo giác Kinh hoàng bay đến báo cáo tình hình nguy khốn với quạ chúa Quạ chúa chờ đến khi vua dạo chơi trong vườn hoa Mới đáp xuống đất Nói Thưa Ngài, phải chăng vua thì phải cai trị bằng trí tuệ và đức độ. Ngài giết hết quả thì đức độ ở đâu? Ngài muốn lấy mở thì ai có trí tuệ đều biết, quả đâu có mở Ngài nghe lời tâu xúc xỉm của ông thầy tế mà không xét đoán đúng sai. Ông thầy tế ấy chỉ muốn trả thù một con quạ Con quạ ấy có lỗi, chứ tất cả quạ đâu có chịu lỗi chung. Xét xử như thế là không phân minh. Trả thù như vậy là không xứng đáng với một chức sắc. Ông vua xúc động trước mấy lời phản kháng thẳng thắn của quả chúa. Kể xong, chị cả hỏi. Thông thường, trả thù nuôi dưỡng trả thù. Người trả thù lại bị trả thù. Dây dưa có khi ý định trả thù kéo dài từ đời cha qua đời con, không dứt. Theo ý các em... Con quạ lúc đầu có nên trả thù cái tội giết chết đồng loại của nó không? Miệng đang ăn bánh, sen vàng nhanh nhẩu. Nên, nên, nên chị ạ. Nếu em là con quạ em sẽ chờ ông thầy tế đi tắm để làm cái chuyện ấy một lần nữa ạ. Sen hồng nuốt vội miếng bánh, làm bộ nghiêm trang. Không nên, không nên, mình phải tha thứ. con quả chúa nên thưa với ông vua như thế này Thưa ngài Xin ngài ban thưởng cho ông thầy tế Một cục xà bông Và một ống kem đánh răng Ngày 2 tháng 6 năm 2013 Công lý Sau ngày sinh nhật của sen nụ Mình gửi thư cho chị cả Chị ơi Trong các chuyện đời xưa mà em đọc Người ở hiền rốt cuộc rồi gặp lành người ở ác rốt cuộc rồi gặp ác ở hiền gặp lành ở ác gặp ác đó là bài học tự nhiên mà em học từ nhỏ nhưng ai trừng trị kẻ ác nếu chính nạn nhân của kẻ ác trừng trị thì đó có phải là trả thù nhưng nếu không có ai trừng trị cả thì chẳng lẽ nạn nhân đành bó tay và kẻ ác cứ hoành hành như vậy thì đâu còn công lý trong trường hợp ấy Trả thù có phải là một hình thức của công lý không? Đó là thắc mắc của mình sau buổi sinh hoạt vừa rồi. Mình cứ tự hỏi, nếu một người nào đó làm thương tổn danh dự của mình, phẩm giá của mình hay của gia đình mình, nếu một người thân của mình bị oan, bị giết, mà nếu kẻ gây ra tai họa vẫn ngang nhiên đi giữa mặt trời vì có quyền thế, vì nhờ tiền bạc, mình sẽ làm gì? Mình chắc rằng chừng nào kẻ ấy không bị trừng trị, mình vẫn còn oán hận, còn nuôi chí trả thù. Nhưng ví thử người ấy bị trừng trị, mình có rửa sạch hết oán hận trong người hay không? Hoặc là, nếu chính mình trừng trị, mình đã hả dạ chưa? Hay vẫn còn dấu vết của thù hận trong đầu? Mình gọi điện hỏi Sen Hồng. Sen Hồng cũng cùng một ý nghĩ như mình. Hồng nói, Xen Trắng ơi, mình đọc trong sách, thấy nói người Do Thái ngày xưa có một thứ luật cực kỳ đanh thép. Nếu người móc mắt ta, ta sẽ móc mắt người. Nếu người nhổ răng ta, ta sẽ nhổ răng người. Mắt trả mắt, răng trả răng, ấy là trả thù, mà ấy cũng là công lý. Nhưng có thật rằng móc mắt qua, móc mắt lại như vậy xong, mọi chuyện sẽ chấm dứt ngang đó. Ai dám chắc con cái của những người này, như chị cả nói tuần trước, không còn thù hận nhau? Mà chắc gì ấy là công lý? Ví thử phải vài năm sau, người này mới trả thù được người kia, khi người kia đã là một ông già rụng hết răng. Lấy răng đâu nữa mà đền? Ví thử người kia đã mù hai mắt, lấy mắt đâu nữa mà trả? Vậy ai quyết định nợ nần phải trả thế nào cho cân xứng? Mà nếu không cân xứng thì làm gì có công lý? Công lý được tượng trưng bằng lưỡi kiếm và cái cân. Lưỡi kiếm để trừng trị, cái cân để cân bằng giữa tội phạm và trừng trị. Khi mình trả thù, mình đâu có đủ bình tĩnh để sử dụng cái cân cho chính xác. Chắc chắn mình sẽ xử nặng hơn vì thù, vì ghét, vì giận, vì cả một khối căm hờn trong lòng. Và như vậy thì mắt này với mắt kia không cân xứng Còn nếu mình muốn cân xứng Thì phải nhờ một người thứ ba bình tĩnh Khách quan phân xử Và như vậy thì công lý tách rời với kẻ thù Sang hồng với mình Cả hai đều kết luận Chúng ta bí Một mặt cả hai đều thấy cái ác phải bị trừng trị Một mặt cả hai đều thấy trả thù không giải quyết hết vấn đề Không giải quyết hết vấn đề đối với công lý, mà cũng không giải quyết hết vấn đề đối với sự thanh thản trong lòng. Trả thù qua sẽ gặp trả thù lại. Trong lòng cứ nơm nớp trả thù và sợ trả thù. Tận trong thâm tâm của cả hai đứa, thế này là đúng hơn cả. Lấy oán trả oán, oán ấy chập trùng. Lấy ơn trả oán, oán ấy tiêu tan. Nhưng mình còn nhỏ quá, liệu mình có dần dần thấm nhuần và áp dụng được sự thật ấy không? Hôm sau khi mình điện thoại với sen hồng, mình nhận được thư trả lời của chị cả. Chị viết Sen trắng, chị nhận được thư của em. Tuy rằng những vấn đề mà em đặt ra rất cao so với tuổi của em, mỗi một việc em thấy vấn đề đã mở đường cho bước đầu tìm hiểu. Chị đề nghị em sửa soạn cho buổi sinh hoạt sắp tới và chính em trình bày vấn đề. Chị gửi theo đây hai đoạn văn và một chuyện thần thoại để em lấy hứng mà soạn thảo. Đoạn văn thứ nhất rất hợp cho trẻ thơ. 7-8 tuổi cũng có thể hiểu được thế nào là công lý. Đoạn văn thứ hai có mục đích để em thấy rằng công lý không tách rời ra khỏi thiện ác. Tuy rằng tiêu chuẩn để định nghĩa thiện ác rất khó nhất trí ở mọi thời và mọi nơi. Tự trong lòng mỗi người đều cảm thấy một cách tự nhiên, thế nào là ác, thế nào là thiện. Chuyện thần thoại Thôi, chị sẽ gọi điện để kể chuyện cho em tiện hơn. Chị của em Bài thứ nhất mà chị cả gửi nhan đề là Trừng Phạt của beo trích trong quyển Sách của Rừng. 1894, tác giả là nhà văn danh tiếng người Anh Rudyard Kipling đã từng làm say mê thế hệ hướng đạo sinh Việt Nam trước ngày độc lập. Em hướng đạo nào hồi đó cũng biết Bagheera là con beo và Ba Lô là con gấu đã nuôi dạy chú bé Muli từ khi chú mới đẻ và bị bỏ quên trong rừng. Một hôm, chú bé Muli không vâng lời gấu và beo suýt nữa gây thiệt mạng cho cả hai Muli hối hận về sự bất cẩn của mình nhưng làm lỗi thì phải bị trừng phạt công lý là như vậy vấn đề là trừng phạt thế nào cho cân xứng với tội phạm muốn thế không những phải cân nhắc tội nặng nhẹ mà còn phải xét con người của tội nhân ở đây tội nhân là chú bé thơ mà lại là chú bé biết hối lỗi cho nên phải nhân từ Bao nhiêu ý thật cao đó được diễn tả trong một đoạn văn ngắn đầy hương vị trẻ thơ. Trừng phạt của beo. Ba Lô Luật của rừng quy định thế nào? Ba Lô không muốn nặng tay với Muli nhưng cũng không thể nhẹ tay với luật pháp được nên ngậm ngừ trong miệng. Buồn không phải là trừng phạt Nhưng này, Bagera. Nó hãy còn nhỏ quá Ta sẽ nhớ điều đó Nhưng nó làm bậy Thì tội ấy phải đáng đánh đòn Muli Chú còn muốn nói gì nữa không Không Còn phạm lỗi Bác ba lô và bác bị thương Bị phạt là đúng Ba đánh sáu đòn Tượng trưng thôi Chưa đủ bóp để làm thức giấc beo con Nhưng đối với một chú bé bảy tuổi Mấy đòn ấy là một hình phạt đủ nặng mà ai cũng muốn tránh Chịu đòn xong, Muli hát hơi một cái và cố gắng trấn tĩnh, không thốt ra một lời Bagera Gera nói Bây giờ, nhảy lên lưng ta, đi về nhà Một trong những vẻ đẹp của luật rừng là trừng phạt xong thì xóa hết Sau đó, không còn gì phiền toái nữa Muli ngã đầu xuống lưng Bagheera và ngủ một giấc ngon lành Đến nơi bao giờ không hay Bài thứ hai mà chị cả gửi đến là lời tự phê của người chết ở Ai Cập thời cổ đại 2.000 năm trước Tây Lịch Thổ đó người Ai Cập tin rằng khi họ chết thần Osiris đặt quả tim của họ trên một đĩa cân và một sợi lông thiên trên đĩa cân kia Nếu quả tim nhẹ hơn sợi lông, tức là người chết đã ăn ở hiền lành và sẽ đi vào cõi vĩnh hằng. Nếu ngược lại, người chết sẽ chết vĩnh viễn. Trước mặt thần Osiris, người chết phải đọc lời tự phê như sau. Lời tự phê của người chết Kính chào thần, thần của chân lý và của công lý, thần đại hùng đại lực. Tôi đang đứng trước Ngài Tôi đã không gây khổ cho ai Tôi đã không dùng bạo lực đối với bà con thân thuộc Tôi đã không tráo trở lấy bất công làm công lý Tôi đã không đàn đứng với kẻ ác Tôi đã không phạm tội hình sự Tôi đã không âm mưu làm bậy vì tham vọng Tôi đã không bán bổ thần thánh Tôi đã không giết người cũng không ra lệnh sát nhân Tôi đã không khuất trương tài sản bằng những phương tiện phi pháp Cũng không xoán đoạt ruộng vườn của ai Tôi đã không trộm sữa từ miệng trẻ thơ Tôi trong trắng, tôi trong trắng, tôi trong trắng Như chỉ cả các nghĩa Công lý không tách rời khỏi đạo đức Tuy rằng đạo đức được quan niệm khác nhau Tùy nơi và tùy thời đại Nhưng đây là công lý của lương tâm Chỉ có lương tâm xét xử Bây giờ là chuyện thần thoại Đúng hẹn, chị cả gọi điện Chị hỏi sen trắng, em có biết Hy Lạp thời cổ đại là xứ sở của thần thoại? Hay lắm em ạ Em có biết Homer? Homer là nhà đại thi hào thời đó Ông đã kể chuyện bằng thơ trận chiến tranh ở Thành Troa mà bất cứ ai học văn học sử thế giới đều biết Chị nhắc lại sơ lược nhé Agamemnon là ông vua đem quân đi đánh thành Troa, mở đầu một cuộc chiến tranh kéo dài 12 năm. Trong thời gian đó, bà vợ của ông ở nhà, hoàng hậu Clytemnestra, Nestre, gian díu với một người tình muốn tím ngôi. Khi vua chiến thắng trở về, người ấy giết vua với sự đồng lõa của bà hoàng. Vua và hoàng hậu có một người con trai là Orestes. Khi vua bị giết, Orestes còn nhỏ và ở xa. Đến tuổi trưởng thành, Orestes trở về báo thù cho cha bằng cách giết tình nhân của mẹ và giết mẹ. Cái tội giết mẹ làm Orestes ăn ngủ không yên, ngày đêm bị lương tâm dằn vặt và các thần hành hạ đến phát điên. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của thần mặt trời Apollon... Orestes đến trình diện trước Đại hội đồng các công dân ở Athens để biện hộ cho hành động của mình. Bên buộc tội và bên tha tội ngang ngửa nhau. Orestes may mắn được nữ thần Athena làm cho cán cân nghiêng về phía tha tội. Và Orestes được giải tội. Chị cả kể xong, mình hỏi. Ngoài việc bà Hoàng Clytemnestra có tình nhân và muốn đoạt quyền, có duyên cớ gì khác đưa bà đến việc giết chồng? Bà Hoàng lấy cớ là để trả thù ông vua đã giết con gái là Iphigenia để tế thần khi cất quân. Vì gió đã không nổi lên để đưa tàu thuyền ra khơi, chứng tỏ các thần không bằng lòng. Mình nói, nghe ghê quá chị ơi. thù này tiếp nối thù kia chị cả ngắt lời em nghe câu thơ này thốt ra từ miệng bà hoàng khi ông vua bị giết một cách rất dã man máu vọt ra dưới đường gươm sắc lẻm êm ái như trời gửi giọt xương đến trái non trong hoa nảy nụ Bà nói bà hành động như vậy là vâng theo một thứ luật vượt lên trên con người của bà. Ai giết thì phải đền mạng. Đó là luật trời. Luật trời là vậy. Tội nhân thì phải trừng trị. Bà trừng trị chồng, con bà trừng trị bà. Một gia đình trừng trị nhau. Chị giải thích thêm. Khi vua bị giết, Oreste ở xa không thấy quang cảnh ghê rợn Nên không phải dễ gì mà tức giận Chính người chị của chàng Electre thúc đẩy căm hờn của em Giết mẹ trở thành một bổn phận của chàng Để trả thù cho danh dự của cha Mạng này đền mạng kia Mạng kia đòi mạng nọ Máu đòi máu Nhưng giết mẹ đâu phải dễ Oreste phải có thần Apollon trợ lực Trợ lực để mà giết Rồi trợ lực để mà chống chọi với những hành hạ của nội tâm Và vai trò của nữ thần Athena Là để chấm dứt oán oán chập trùng, Để giải tỏa cùng lúc mặc cảm tội lỗi trong lương tâm Chị khen Đó là giải đáp mà chị muốn mang đến cho em Khi em đặt vấn đề trả thù và công lý Phải có một người thứ ba phân xử khách quan Thì mới tránh được phẫn nội chủ quan của việc trả thù Nữ thần Athena Gánh trên vai gánh nặng phân xử rất khó khăn Đã có sáng kiến tạo ra một tòa án Gồm 12 công dân sáng suốt nhất của Athens Để biểu quyết một cách dân chủ Nữ thần kết luận Hai phe không có phe nào thắng phe nào bại Chỉ có điều tốt là chiến thắng Buổi sinh hoạt đã diễn ra rất sôi nổi và kéo dài hơn thường lệ. sen Hồng đã đưa ra một phân biệt mà mình thấy có lý. Hồng nói, Em thấy có thể phân biệt con người và hành động. Trả thù là nhắm vào con người mà trừng trị để thỏa mãn oán hận riêng của mình. Công lý là trừng trị hành động trong những điều kiện khách quan, tỉnh táo. Mình không thù con người, nhưng mình phải trừng trị hành động ác. Trong các chuyện đời xưa, cái ác đều bị trừng trị. Và trẻ thơ nào cũng chờ đợi một kết luận như vậy. Chỉ cả tán thành ý kiến của Sen Hồng và kể câu chuyện sau đây.